Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 13 của bộ truyện Chuột Ngày Ký của tác giả Hà Dương trên kênh Hèm truyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 của câu chuyện dân hay này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Thằng Hậu hốt hoàng chạy từ ngoài vào dự gọi lớn. Thầy ơi, có chuyện, xảy ra chuyện lớn rồi. Lão trộn liền thắc mắc. Có chuyện gì? Ông Kim, ông Kim đi cấp cứu rồi. Có người làm mới báo báo ông ấy bị bị bất tỉnh. Lão trộn bị thương nên không vào viện được. Mình tâm cùng thằng Hậu tới bệnh viện để thăm ông Kim. lúc bấy giờ ông Kim còn ở trong phòng cấp cứu. Ông của chúng lo lắng đi đi đi lại ở ngoài hành lang. Và thấy Minh Tâm đến đông cụ liền kể lể, thể Phạn, may quá rồi. thể về rồi thằng Kim nó, nó... Uh... Minh Tâm liền nhắc nhở. Cô bình tĩnh nói cho tôi nghe tất cả sự việc đi. Ông ấy đã xảy ra chuyện gì? Ông cổ trùng thở dài kể đại chuyện đêm hôm qua. Khi ấy trời vừa tối, ông Kim cảm thấy hơi mệt cho nên đi ngủ sớm. bất trởn trong nhà có chung điện thoại vang lên. Thằng Hoàng Giang nghe máy thì mặt của nó tái mét. Thế vậy ông Kim bèn hỏi Có chuyện gì vậy Hoàng? Sao ba nhìn mặt con đen kịt vậy? Thằng Hoàng liền đáp Công ty con sẽ để chút việc Con ra ngoài một lát rồi con về Thằng Hoàng thay bộ quần áo rồi đi ngay sau đó Một lúc sau nó trở về rồi lầm lì Hỏi gì cũng không nói Lúc đó ông Kim ngỡ chuyện trong công ty không xuân sẻ cho nên nó buồn Gia đình của ông đi ngủ lúc hơn 10 giờ tối tới đêm gần về sáng thằng Hoàng đột nhiên giống như bị điên. Nó ăn uống phá phách. Vốn dĩ mọi người còn nghĩ là nó vì chuyện của công ty cho nên còn liên tiếng khuyên giải. Vậy nhưng nó lại lao vào trong bếp, rút một con dao lớn toàn đâm ông Kim. Ông Kim còn nhớ lá bùa mà thể vạn đưa cho hôm nào để gặp nguy hiểm phải đốt lên để gửi cho thầy biết vì kiếp nạn chưa qua. Ông chạy vào trong phòng tìm kiếm hộp quẹt đốt lá bùa. Nhưng cửa phòng đã bị thằng Hoàng phá ra Nó tựa như là một kẻ điên lao đến tấn công ông Kim vậy Lạ thay nó chỉ tấn công ông Kim Chứ những người khác nó coi như là không khí Ông Kim phá cửa chạy ra ngoài Mọi người giúp việc lao vào tấn công thằng Hoàng Khiến cho nó ngã ngửa rất đất bất tỉnh nhân sự Ông Kim chạy được vài bước ra ngoài đường thì cũng ngất đi Cả hai cha con đều được đưa vào bệnh viện Tới giờ còn chưa được ra ngoài minh tầm nhíu mày. Cậu Hoàng bị mai nhập ư? Phải. Chắc chắn là nó bị mai nhập. Bình thường nó sẽ không điên khủng như vậy. ta đã dặn là mọi người không được ra khỏi nhà khi trời tối. Hơn nữa bàn đêm cũng không được tiếp người lạ đến nhà. nếu có phải vì thằng Hoàng ra khỏi nhà. Cho nên mới bị con quỷ hay nanh kia. Nó nhập vào đúng không thầy? Chuyện này tôi chưa thể xác nhận được. Tuy nhiên lá bùa của ông Kim cầu tự nhủ thầm trong lòng ai giờ què với lá bùa của ông Kim chứ nếu ông ấy gặp nguy hiểm tại sao mình lại không phát hiện không lẽ ông Kim gặp chuyện đúng lúc mình cũng bị cả sâu phóng hỏa cho nên mới không hay biết được gì Minh Tâm quen lại nhà ông Kim kiểm tra lại một lượt trận pháp không hề xảy ra sai sót cả không biết nguyên nhân do tại sao mà Hoàng lại phát điên như vậy Minh Tâm hỏi chuyện tất cả người làm trong nhà Họ okay, kể lại sự việc giống như lời của ông cụi chủng nói Phía bên ngoài có người đưa thư tới Người làm nhận lấy thư rồi khẽ nhíu mày Trước giờ nhà ông chủ không có nhận thư Sao lá thư này lại không có người gửi chứ? Minh Tâm nhận lấy lá thư Cậu xác định lá thư hoàn toàn bình thường Thì đưa người giúp việc cất đi Lái xe tới đón cậu vào bệnh viện Người giúp việc liền đưa lá thư cho Minh Tâm cầm vào viện Cho ông chủ vì sợ có việc cấp Rất nhanh Minh Tâm đã được tới bệnh viện Cậu vô tình va phải một cô gái Nhìn sắc mặt của cô ta khá kém Ánh mắt hoang loạn Cưng mặt tôi bị bó lại Nhưng ánh mắt có vẻ rất quen thuộc Phía xa có người đuổi tới Cô gái lập tức cầu xin Cứu tôi Họ muốn bắt tôi vào khoa tâm thần Tôi không bị điên Minh Tâm nhìn đoàn người đang chạy tới gần Cậu cũng xác định cô gái này hoàn toàn tỉnh táo. Một bác sĩ xuất hiện kéo lấy cô gái đi. Ánh mắt cô gái nhìn về Minh Tâm để mong đợi. Vì bác sĩ liền nói: "Xin lỗi, bệnh nhân tâm thần mới chạy ra ngoài." Cô gái nhanh chóng bị đưa đi, Minh Tâm nhíu mày. Ánh mắt này quen thuộc quá, xuất cuộc là mình đã gặp ở đâu? Cậu vừa đi vừa nghi ngờ. Cô nhớ xem ánh mắt đó rốt cuộc là của ai Ông cụ trùng vui mừng thông báo Thằng Kim nó tỉnh rồi thầy ơi May mắn quá thì cũng tới Minh tầm chuyển lá thư chuyển cho ông cụ trùng Ông cụ trùng nhíu mày Nhưng cũng nhanh chóng xếp bức thư trước mặt của Minh tâm để kiểm tra Hai mắt của ông tối sầm lại miệng run dày Cái, cái, cái này ở, ở đâu Minh tầm liền đáp Lúc tôi đến nhà kiểm tra trận pháp Thấy có người đưa thư bỏ vào hộp thư Người giúp việc trong nhà nhờ tôi gửi cho ông Vì họ sợ có chuyện khẩn cấp Ông cụ trùng đưa cho Minh Tâm xem nội dung của bức thư Đây chính là lá thư được gửi đến từ bọn đào trộm mộ Thư mà chúng yêu cầu mang ra đổi là bản đồ về kho báu mà ông cụ đang cất giữ Minh Tâm cầm lá thư xem xét một hồi rồi bảo Chỉ sợ là bọn chúng không tới Tuy nhiên bây giờ chúng nó đã gửi thư trao đổi như vậy. Chúng ta sớm muộn gì cũng tìm được kẻ đào trộm mộ. Ông phải nên mừng mới đúng. Ông cụ trùng bền đáp. Nhưng mà chúng nó đòi bản đồ kho báu thì tôi đào ở đâu ra? Lúc trước thằng Mạnh đưa cho tôi nhưng mà tôi không quan tâm tới kho báu. Thành thử ra cũng không có giữ lại Bây giờ chúng nó đòi như vậy quả thật làm khó cho tôi. Ông yên tâm. Nhất định sẽ có cách. Tôi vào gặp ông Kim hỏi thăm tình hình trước đã Ông Kim nhìn thấy thầy Phạn thì mừng lắm Minh tâm hỏi thăm ông Kim về lá bùa Ông nói mình cố gắng đốt nhưng không được Cho nên bỏ ra khỏi nhà tìm giúp đỡ Chẳng ngờ lại ngất đi Khi tỉnh đại ông thấy mình đang nằm trong bệnh viện Lá bùa cũng vì vậy mà biến mất Cậu liền đưa tay bắt mạch cho ông Kim Mục đích là muốn xác thực xem lá bùa cậu để lại cho ông đã xảy ra chuyện gì Cậu lúc này hỏi Lá bùa đó ông luôn mang theo bên người chứ Từ lúc nào cũng bỏ nó trong túi áo Kể cả là khi đi ngủ cũng cầm theo Vì sợ là có sự cố bất ngờ Mình đầm thở dài Được rồi tôi cũng báo viên một tin mừng Cả đạo chỗ mộ đã gửi thứ yêu cầu cho đội phần mộ lên bản đồ kho báu Chúng đã bắt đầu hành động Chúng ta có cơ hội tìm ra chúng Còn thằng Hoàng nhà tôi thì sao thầy Nó bị mai nhập hay quỷ ám Hiện tại nó tỉnh dậy chưa Cậu ấy chưa có tỉnh dậy Tôi đang tính sang bên đấy xem thế nào Minh Tâm rời khỏi phòng của ông Kim đi sang phòng của Hoàng Cậu đứng nhìn vào trong phòng khắp cơ thể của Hoàng Có làn âm khí nhàn nhạt, nhạt vây quanh Minh Tâm bấm tay mấy cái rồi xoay người rời đi Ông cổ trùng tiếng hỏi hăn sự tình thì cậu nhắc. Ông cho người túc trực bên cạnh cậu ấy. Khi nào cậu ấy tỉnh lại thì bí mật bỏ cái này vào túi áo cậu ấy là được. Ông cổ trùng lập tức nhận lấy, cũng không hỏi hăn nhiều vì thể vạn dường như đang có việc gấp. Thầy lúc này hỏi ông cụ. Tôi có thể mượn xe của ông được chứ? Dạ được, để tôi bỏ lái xe đưa cậu đi. Minh tâm dặn dò lái xe đỗng ngay cầm chờ Còn mình thì đi có việc Cậu rất nhanh thêm một bộ đồ bác sĩ rồi lèn sang khoa thần kinh Hiện tại cậu phải cứu cô gái kia Bởi ánh mắt cô gái này quả thật giống ánh mắt trong di ảnh của Thục Trinh Rất có thể Thục Trinh thực sự đang bị giam giữ trong bệnh viện Bởi cậu từng là bác sĩ Nên thao tác của cậu không khó đánh lửa các nhân viên khác Cậu rất nhanh tìm được căn phòng giam giữ cô gái ấy Có điều khi cậu tới nơi Thì cô ấy hoàn toàn không tỉnh táo như ban nãy Cờ đoán chắc chắn họ đã tiêm thuốc an thần Nên cô ấy mới ngoan ngoãn nằm ngủ như vậy Đột nhiên căn phòng có người tới Minh Tâm phải lập tức tránh đi Rất lâu sau đó Minh Tâm quay lại được căn phòng Thì cô gái đã bị đưa đi nơi khác Minh Tâm lập tức bấm quẻ Theo sanh thần bát tự của Thục Trinh Để xác định vị trí Sau một hồi tìm kiếm Cậu thấy Thục Trinh đi cùng một y tá Đôi mắt cô ấy không còn tỉnh táo như trước Cô ấy hoàn toàn giống như một kẻ điên Miệng luôn cong lên và ánh mắt vô hồn Cậu tự nhủ Nhanh như vậy mà họ có thể biến một người bình thường Thêm một người điên Cái chuyện này quả thật có chút lạ Cậu tìm cách tới gần Thục Trinh Và bất ngờ khi cô ấy cười ngây ngấp Thậm chí cô ấy còn không nghe thích cậu gọi Cậu tiến lại gần muốn đưa cô ấy đi, thì cô ấy lại hét toán lên, làm cho những người khác ngoái lại để kiểm tra. Bất đắc dĩ cậu đánh ngất Thục Trinh rồi bếp sốc lên chuyển qua phòng cấp cứu. Minh Tâm thậm chí sợ bị phát hiện, còn nhờ cả y tá giúp đỡ thuận lợi đưa Thục Trinh thoát ra ngoài. Chiếc xe của ông cụ trùng đã chờ sẵn ở ngoài cầm. Cậu dàn lái xe dùng báo bọc lại biển số, rồi lái xe chạy nhanh thoát khỏi bệnh viện. Cho nên mấy tên bác sĩ cố đuổi cũng không thể bắt nổi cậu Xe nhanh chóng chạy về hướng nhà lão trột Tiểu quỷ thấy vậy đã chạy về báo cho lão trột biết trước sự tình Lão trộn nghe nói minh tâm bế một cô gái về thì vô cùng ngạc nhiên Lúc nhìn mặt cô gái thì ông thốt lên Thục trinh là cô ấy Cậu tìm thấy cô ấy ở đâu Cô ấy bị nhốt trong khoa tâm thần của bệnh viện Ông thấy bất ngờ chứ Nhờ ông kiểm tra xem có phải cô ấy bị bắt mất hồn ví hay không. Tại sao lúc trước tỉnh táo, sau đó thì lại ngây dãi như vậy. Lão chuẩn xoa hai tay lên chán của Thục Trinh rồi gật gù. Quả nhiên là cô ta bị bắt mất một hồn và một phách, cho nên không nghe được nữa. Lại là trò mèo có mặt sắt phải không? Thục Trinh thì liên quan gì đến bọn chúng? Theo lý mà nói chúng sẽ giết người, chứ sao lại lập ra kế hoạch biến cối trở thành người chết ngoạn mục như vậy? Cần để cho cô ấy tỉnh lại Chúng ta mới biết rõ được sự tình Làm sao để đưa hồn phách cô ấy về Chẳng lẽ phải đưa vào bệnh viện tiếp Nếu vào lại bệnh viện Thì bọn chúng liệu có tha cho cô ấy không Hay lại đưa cô ấy đi một nơi khác Không cần đâu Cả có hộp tụ hồn làm gì Mà cần phải đưa cô gái này vào bệnh viện Bây giờ cậu quay lại bệnh viện Tìm lại hồn phách cô ấy Càng nhanh càng tốt Bọn chúng muốn cô ấy còn sống Chắc chắn là có lý do Minh Tâm kể đại truyền lá thư của bọn đào trộm mộ cho lão trốn nghe Lão cười rồi đáp Xem chừng là sắp có biến lớn rồi Có điều Thục Trinh này giữ vai trò thế nào trong kế hoạch của bọn chúng chứ Vậy tôi để Thục Trinh ở đây Khi cô ấy tỉnh dậy có thể phát điên Ông đừng để cô ấy chạy mất Lão trộn liền hô lớn Hạ ộ Nhờ khóa cổng cẩn thận cho tôi họ ở phòng khách đang dọn lại chút ở cũng chạy ra khóa lại cầm. Cậu cũng biết cô gái bị điên quan trọng tới các thầy. Không may cô ấy chạy mất hoặc bị bắt đi thì đều không tốt. minh tâm theo bộ quần áo bác sĩ rồi bỏ vào túi sách. Cậu cần có bộ đồ này để tìm lại hồn phách cho thục trinh. Lúc cậu tới bệnh viện thì Hoàng cũng đã tỉnh lại. Ông của trùng theo lời dặn dò của cậu đã bỏ hạt bùa vào trong túi áo của Hoàng. Cậu nhìn sắc mạnh của Hoàng khá tốt âm khi cũng được bài trừ thì yên tâm ra ngoài Ông cổ trùng lo lắng đi theo để hỏi thăm Thề vạn Tôi có chuyện này muốn hỏi Mời cụ cứ hỏi Chuyện là cái chuyện bị nhập Có thể nào ngăn cản Không cho ma quỷ vào thằng cháu tôi được nữa không thầy Tự nhiên nó mà nổi điên lên Không biết nó gây ra cái chuyện gì tiếp theo May mà hôm trước còn không có bị thương Tôi cảm nhận được âm khí từ cậu ấy Nhưng mà nó rất mỏng Vốn không tổn hại gì đến cơ thể Tôi cũng đang không hiểu tại sao cậu ấy lại bị nhập Đợi tôi đi xử lý công chuyện xong quay lại kiểm tra Con quỷ nhập vào cậu ta không bình thường như tôi nghĩ Chỉ cần để cậu ấy luôn mang hạt bùa đó bên người sẽ bình an Nhưng ông giữ bí mật Đừng để cho cậu ấy biết giúp tôi Đó chỉ là hạt đậu xanh thôi mà thay Đúng vậy nhưng nó được chỉ chú cho nên có linh lực ông đừng coi thường sức mạnh trừ tà của nó Minh Tâm nói xong liền đi tới khoa thần kinh cậu rất nhanh bắt chuyện được với bác sĩ bên ấy thầy Vạn có phải là thầy không một giọng nói phía sau vang lên khiến Minh Tâm giật mình cậu quay lại bất ngờ khi chạm mặt ông bà Thục ở đây ông bà Thục lúc này hỏi han thầy tới bệnh viện có việc à Mấy ngày rồi không biết thầy có tin tức gì Chuyện con bé Thục Trinh nhà tôi không Mình Tâm liền lắc đầu Mong ông bà thông cảm Mấy ngày qua tôi về thất sơn công việc vừa mới xuống Ông bà có đi thăm người nhà trong bệnh viện này sao Chẳng giấu gì thầy Tôi có người quen làm ở đây Tôi kéo vào nhờ anh ấy kê cho ít thuốc an thần dạo gần đây tôi mất ngủ Cứ nhắm mắt lại là nhớ đến con bé Thục Trinh Không biết bây giờ nó ở đâu Còn uống đầy đủ nữa không Minh Tâm theo hai ông bà Thục ra ngoài hỏi thăm người nhà của ông Để bà hôm nay vào bệnh viện nhờ cây đơn thuốc ăn thần Cậu lấy lý do người nhà cũng bị mất ngủ kéo dài Mà không có điều kiện đi bệnh viện khám Do đường xa xa xôi và có xin giấy giới thiệu Bà Thục lập tức cho Minh Tâm biết thông tin Bà còn nhiệt tình muốn dẫn cậu vào trong gặp người quen Minh Tâm chia tay hai ông bà Thục thì về nhà báo tin cho lão trộn biết để tìm cách đối phó. Lão trộn nghe xong chuyện thì sừng sốt. Không có lý gì người bác sĩ kia lại là người nhà của bà Thục lại không biết chuyện Thục Trinh bị đưa vào trong khoa tâm thần mà không hãy biết. Vậy ông bà Thục nói dối hay là người bác sĩ kia đang lừa ông bà Thục? Mục đích của anh ta là gì? Sao lại biến cháu mình thành kẻ điên? Cậu qua lại bệnh viện đi. Xác định được bác sĩ Lục đó rồi tìm anh ta Sẽ chắc chắn tìm được hồn vía của Thục Trinh Cô gái này có tỉnh táo Thì chúng ta mới biết sự thật ẩn dấu phía sau Minh Tâm quay lại bệnh viện tìm người bác sĩ tên Lục Bác sĩ nghe cậu giới thiệu là người quen của ông bà Thì sợ lời đón tiếp Minh Tâm không hề cảm nhận được chút âm khí Hay là linh lực nào từ người bác sĩ này Cậu suy nghĩ Chẳng lẽ kẻ đứng sau mọi chuyện Lại là ông bản thống sao Không tìm được hồn phách của Thục Trinh Cho nên minh tâm quay trở về nhà bàn bạc thêm Với não trột Bọn họ dựa vào thông tin có được Bắt đầu tính toán lại sự việc của Thục Trinh Thằng Hậu đưa ra ý kiến Có xin phép hai thầy Có thể nào ba mẹ của Thục Trinh kia Vì ngăn cản Thục Trinh và cậu Bùi cho nên gây ra chuyện này không Họ có phải là họ làm gì cậu Bùi Mà bị cô Thục Trinh phát hiện Cho nên rằn dựng chuyện này hòng chưa giấu. Nếu như không có điều gì khuất tất. Chắc chắn họ không tự nhiên đưa con gái mình vào khoa tâm thần. Lão trột liền suy nghĩ. Chẳng lẽ nào hai ông bà này ra tay với cậu bồi Rồi bị thủ Trinh phát hiện. Họ không lỡ xuống tay với con gái. Cho nên để cô ấy điên khủng cho dễ khống chế. Mình tầm lắc đầu đáp. Không thể. Xét theo tướng số thì hai người này phúc hậu. Không phải là phường ác ôn hại người Tôi đã gặp qua hai lần khả năng phán đoán ít có sai Cậu phán đoán ít có sai Nhưng mà không hẳn là không sai Giờ cậu tới nhà cờ họ do thám một lần nữa xem thế nào Cậu có lấy được thứ gì của bác sĩ Lục không? Là cái áo của anh ta Ông lấy cái áo này lập trận giám sát bác sĩ Lục đi Tôi tới nhà của ông Thục Láo trồn liền cầm cái áo lên đi vào trong phòng Lão gọi tiểu quỷ làm phép ẩn thân cho nó Rồi sai nó tới ngay bệnh viện Theo dõi nhất cử nhất động của bác sĩ lục Hắn làm thuộc Trinh chạy mất Thì nhất định đang xuất võ để tìm kiếm Tiểu quỷ dãy lên đành đạch phản đối Vì lần trước giám sát biệt thự Của sơn trà nó suýt nữ gặp nguy Lão chuẩn phải dùng chú nó mới ngoan ngoãn nghe lời Mình tầm tới nhà ông bà Thục Cầu từ ngoài tìm kiếm Nhưng không phát hiện được bất cứ điều gì khác lạ Nếu quả thật họ ra tay viết thục trinh, thì chưa chắc hồn phách cô ấy đã được ông bật thục giữ, cho nên Bình Tâm quay lại bệnh viện. Kẻ có thể bức hồn phách của thục trinh thoát xác chắc chắn không đơn giản chỉ là người bình thường, nhất định cả này là thể pháp cao tay. Bình Tâm trước tiên tới thăm ông Kim và Hoàng, cậu ta đã tỉnh lại và không nhớ chuyện gì sẽ ra với mình và đêm sẽ ra sự cố. Minh Tâm đột nhiên nhận được tín hiệu cầu cứu của tiểu quỷ. Cậu lập tức nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh hướng tới con đường lớn. Mọi người đang súng lại với nhau bàn tán về người chết. Minh Tâm lách qua đám người vào bên trong. Thuyết đầm vào mắt của cậu chính là thi thể của bác sĩ Lục. Ông ta vậy mà chết ngay trên đường dưới sự chứng kiến của rất nhiều người. Minh Tâm tranh thủ thời gian nắm lấy cánh tay của người chết. Cậu nhìn thấy bác sĩ Lục nói chuyện với một người ngồi sau bức bình phong. Xin cầu, cầu làm ơn đừng ám đi tôi. Cậu muốn tôi làm gì tôi cũng làm theo ý cậu. Tôi sẽ phát điên đến nơi. Mình tầm lướt sang xem mặt người ta. Thì lại chẳng có người. Cậu quay lại đã thấy bác sĩ Lục dường như bị phát điên. Rõ ràng vài giây trước anh ta còn tỉnh táo nói chuyện. Mà hiện tại mơ hồ như mà nhập. Toàn thân của anh ta co cứng cái cổ ướn lên trên cao Tựa như cơ thể bị treo lên sợi dây vô hình nào đó Mình tầm cố kéo đứa anh ta xuống nhưng bất lực Tất cả tránh hết ra đi Bác sĩ đưa anh ta đi ngay sau đó Mình tầm biết anh ta đã chết không cứu được nữa Manh mối duy nhất lại đứt đoạn Và cậu chưa tìm được hồn phách của Thục Trinh Ông cổ trụng hỏi thăm Chẳng bác sĩ đó bị bệnh tim phải không thầy Minh Tâm gật đầu trông cụ bớt lo, chứ thực ra cậu biết bác sĩ kia chết là do nguyên nhân khác. Nhìn vào số máu nôn ra ngoài hiện trường, chắc chắn cái chết này với cái chết của thầy Tống là giống nhau. Cậu chỉ không hiểu bác sĩ lục kia đang nói chuyện với ai, kẻ nào đã uy hiếp anh ta. Lão Trộn gửi truyền âm báo Minh Tâm về nhà gấp vì có chuyện. Minh Tâm không dám chậm trễ chạy về ngay sau đó. Lão Trộn hồ hởi nói. Tôi bắt được anh ta rồi Ông bắt được hai Là hồn vía của bác sĩ Lục Không ngờ chưa gọi hồn người sống này có tác dụng phết Mình tầm liền đáp Anh ta chết rồi Mới chết cách lúc ông gọi tôi về không lâu Láo trộn liền căng mắt nhìn Sao? Sao lại chết? Nôn liên tục cho đến mức chết tại chỗ Có vẻ giống như thầy tấm Vậy là cùng thủ đoạn của một kẻ Nhưng mà cũng may tôi bắt được hồn của anh ta Chúng ta có thể dựa vào đây khai thác được chút ít bí mật Lão trốn đưa minh tâm vào căn phòng Thắp 12 ngọn đèn cầy đỏ Tạo thành vòng tròn lớn rồi gọi hồn của bác sĩ lục lên Rất nhanh anh ta xuất hiện Nhưng mà dường như anh ta còn chưa biết mình đã chết Cho nên ngơ ngác nhìn căn phòng Rất nhanh anh ta phát hiện ra minh tâm Anh ta hỏi Cậu là người quen của anh Thục sao Sao tôi lại ở đây Hỏi được tới đó thì bác sĩ Lục rú lên sợ ôm lít cổ của mình ngưng bật Sẽ ánh đèn cầy đỏ lập loè Khuôn mặt của anh ta xanh xám đến lạ Lão trột liền nhíu mày Chuyện gì vậy chứ Sao ánh lửa lại màu xanh Chẳng lẽ bên kia cũng đang lập trận bắt hôn Mình tầm vẽ ngay hai lớp bùa Dán lên cửa sổ và cửa chính ngôi nhà Mở thêm trận pháp để ngăn cản Kẻ khác cướp mất phần hồn của bác sĩ Lục lão trốn nhanh chóng khai khẩu cho bác sĩ lục Nhưng miệng của anh ta cứ ngậm chặt Không thể nào có thể nói được Minh tâm lo lắng nói Có phải anh ta mới mất Cho nên chưa thể nói chuyện được lâu Không Có kẻ giờ trò Bây giờ tôi ra tay không tiện Cậu khai khẩu cho anh ta đi Từ hướng dẫn Minh tâm ngồi giữa vòng tròn Bắt đầu đọc chú khai khẩu Đoàn cậu dùng một cành hoa vẩy nước về phía linh hồn Nước bắn tới đâu linh hồn rú lên đến đó Mình Tâm liền dùng hộp tụ hồn của mình thu hồn vía của bác sĩ lục vào trong rồi đóng lại Lão trộn nghi ngờ hỏi Cậu tính làm gì? Dùng hộp tụ hồn này có giúp cho oan hồn nói chuyện được không? Mình tầm liền đáp Chắc chắn là sẽ nói chuyện được với chúng ta dễ dàng hơn Hơn nữa nhốt anh ta vào đây Bên kia có muốn bắt cũng không tìm được Một lúc sau Minh Tâm mở nắp hộp rồi hỏi Bác sĩ Lục Anh có biết tại sao mình có mặt ở đây không? Tại sao? Tại vì anh biến Thục trình trở thành bệnh nhân tâm thần Với ghép một người bình thường trở thành kẻ điên là quá vô nhân đạo Bản thân của anh là bác sĩ Không chứa bệnh cứu người Mà hại người như vậy Anh có còn lương tâm không? Bác sĩ Lục không nói gì cả Minh Tâm hỏi tiếp Hồn vía của Thục Trinh đang ở đâu? Anh ta liền thốt lên Anh hỏi cái gì? Hồn vía gì chứ? Đoạn anh ta hỏi Minh Tâm Anh là người đưa con bé đi đúng không? Hiện tại nó đang ở đâu? mẫu đích các người đưa con bé đi là gì? Có phải các người cũng vì kho báu? Lão trột lại thốt lên Lại là kho báu Kho báu rốt cuộc là cái gì mà ai nấy đều đâm đầu vào nó vậy? Vì cái kho báu đó mà không biết bao nhiêu người phải chết oan ức Sợ anh có bị đồng bọn của mình giết người diệt khẩu Tôi nghĩ anh nên cho tôi biết Kẻ sai anh bắt cháu gái của mình nhút vào khoa tâm thần là ai Bác sĩ lục lúc này ngập ngừng Cái chuyện này Anh đã bị chúng hại chết Sao còn che giấu cho chúng Ông bà Thục có liên quan đến chuyện này không Không Người sai tôi đưa cô ấy vào khoa tâm thần là người khác Chúng tôi cũng có lý do mới bắt đắc dĩ phải làm như vậy Thực ra là nguyên nhân gì Còn bé nắm bí mật kho báu. Ngoài ra là nó giết một người rất quan trọng. Cô ấy giết ai? Cô Sơn Trà. Là bị con thục trinh giết hại. Mình tầm ngạc nhiên. Sơn Trà chết rồi ư. Không lẽ chúng muốn dùng thục trinh thay thế Sơn Trà. Nếu như vậy thì cái ngài đổi mạng kia là thế nào? Lão trột liền xua tay. Chuyện này không thể nào. Nếu như Sơn Trà đã chết. Thì khi đào cây ngại lên chúng ta sau phát hiện. Tôi khẳng định Sơn Trà chưa chết. Bác sĩ Lục lại liên tiếp khẳng định Sơn Trà đã chết. Thậm chí ông ta còn nói Sơn Trà chết ngay trước mắt của mình. Cô ấy bị thuộc trinh cho uống thuốc độc mà chết. Mình tầm liên lạc về thất Sơn hỏi thăm sư thầy Minh Thông có việc Sơn Trà bị sát hại. Thầy Minh Thông lúc này bền đáp. Cô Sơn Trà vốn đã chết. Tuy nhiên cô ta dùng cây ngải để sống bằng dương khí của người khác. Giờ vào cây ngải vẫn xác định còn đang ở gần với nơi trú ẩn của sơn trà. Cảm ơn sư phụ, chuyện này lại thêm phức tạp rồi. Mình tâm quay sang hỏi bác sĩ Lục. Ai là người được thực trinh vào khoa tâm thần? Nếu liên quan đến sơn trà, vậy tôi đoán chắc sự việc này cũng dính líu đến cậu Bùi. Lão trộn vỗ tay một cái rồi đáp. Giờ tôi lại không nghĩ đến cậu Bùi nhỉ Cậu ta chắc chắn là cũng liên quan đến chuyện này Xem chừng ra chúng ta đang bị bọn họ dẫn dụ vào Theo hướng mà bọn họ muốn Thật là khốn kiếp Nếu quả thật cậu Bùi kia làm ra cái chuyện này Thì thề của trời đất chứng giám tôi không tha cho cậu ta Lá trồn ép bác sĩ lục khai ra người đứng sau Bác sĩ lục sau mấy giờ đồng hồ cũng phải thỏa hiệp. Quả nhiên bọn họ là bị cậu bùi tính kế Tuy nhiên bác sĩ Lục nói thêm Cậu bùi là người nhờ vả tư chuyện thục trinh Nhưng kẻ thâu tóm phía sau Thì thực sự tôi không biết mặt Chỉ biết kẻ đó tiền nước ngoài về mà thôi Tất cả đều vì kho báu Tôi từng nghe thấy cậu bùi nói rằng Nếu tôi hợp tác Khi đào kho báu lên sẽ trả cho tôi Một phần mười kho báu Mình tầm băn khoăn nói Mặt sắt cũng đi nước ngoài Ngoài ra gia đình ông Kim từng cốt thú với một người nữ ở nước ngoài tên Thư thì phải. Liệu rằng họ có liên quan gì đến nhau? Lão chuột ngừng đầu hỏi. Ý của cậu là sao? Trước đây gia đình ông Kim từng bị một người tố cáo bán bí mật gì đó. Khiến gia đình anh em của ông Kim bị truy sát. Rồi tai nạn chết ba người liền. Là ba người bị đào trộm mộ. Đúng. kẻ nhắm tới kho bóng này liệu có thể là ngắn hay không? Hiện tại bọn trộm mổ đã yêu cầu ông cụ trùng phải nhanh chóng dùng bản đồ kho báu để trao đổi xương cốt. Lão trột liền tức giận. Thật là khốn kiếp. Má nó chứ, ác hơn cả súc sinh. Người ta chết rồi còn không để cho người ta yên. Hầu nghe hai người nói chuyện thì xen ngang. Liệu có phải là trộm thật không? Hay là trộm giả đó thầy? Trước đây nhà ông Kim từng bị người làm gửi thứ yêu cầu tiền chuộc sau đó nó bị thầy tống vạch mặt cho nên đuổi đi đòi tiền chuộc thì có thể là giả chứ đòi bản đồ kho báu không tầm thường bản đồ đó bao nhiêu người nắm được chứ hậu nghe lão trộn nói như vậy thì cũng có lý liền gật đầu thực ra nghe các thầy nói chuyện về bản đồ kho báu tôi mới biết có cái thứ đó Chứ tôi đi làm công cho nhà ông chủ bao năm có khi nào nghe thấy ông nhắc tới kho báu là cái gì đâu Đám người làm trong nhà cũng không ai biết chuyện, kể cả thằng Hào trước đây từng bị đuổi đi cũng không biết bí mật này. Theo suy đoán của tôi thì rất có thể, khả năng người này có quen biết với ông Mạnh từ trước khi ông ấy mất. Mình tầm nhíu mày suy nghĩ, liệu bây giờ có thể tra được thông tin của những người đã nhập cảnh vào nước ta trong thời gian gần đây không? Nếu như biết được người kia trở về thì chúng ta sẽ tìm kiếm dễ hơn. Lão trột liền bật cười Tôi cứ tưởng cậu thế nào Hóa ra cũng ngây thơ vậy chứ Nếu như cái thằng thơ kia nó đi sang Mỹ Rồi định cư bên ấy Cậu nghĩ nó có thể đổi tên hay không Có khi bây giờ nó đã nhập cảnh Dưới cái tên mới Cậu có mà mò đang chơi Mình tầm suy nghĩ Thế lời của lão chột nói có lý Cậu liền cười trừ Vậy thì theo ông bây giờ Chúng ta nên làm thế nào Việc kẻ đào trộm mộ kia còn chưa giải quyết được, rồi bên này lại vu tìm hồn phách của cô Thục Trinh. Kẻ nào có thể giam giữ hồn phách của Thục Trinh chứ? Thử tìm thông tin của cầu bùi xem. Nếu mà cầu bùi là người đã đưa Thục Trinh vào khoa tâm thần, thì những lời nói của ông quản gia kia chúng ta không thể không tin. Cầu bùi không hẳn là mất tích, chẳng qua hắn đang dụ dỗ cho chúng ta tìm kiếm được bé Duyên. Một suy nghĩ trở lóe lên trong đầu của Minh Tâm cậu liền thốt lớn. Chẳng có lẽ là chúng dẫn dụ chúng ta đọc cây ngải. Nguy rồi, thất sân gặp chuyện rồi. Lão trột liền bật cười. Dằm bạc cây cây ngải đó thì làm gì được lão giảm minh thông Sao cậu không nghĩ chúng nó dụ chúng ta tới kho báu? y cũng là gì? Minh Tâm suy nghĩ lại mọi chuyện cậu hoảng hút. Chẳng lẽ mảnh đất đó có con chó đá canh? Lão chuột gật gù đáp Nếu mà tôi đoán không nhầm Chúng nó đang dẫn dụ chúng ta Tới mảnh đất đó Cậu nghĩ thử lại mà xem Tại sao lại có kẻ cố tình Mạo phạm thị vạn ở thất sơn Để cho gia đình họ kéo nhau Tới thất sơn ăn vạ Hơn nữa sự việc đó xảy ra Ngay khi cậu quay lại thất sơn Trên đời này sẽ không thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên Như vậy Sư phụ tôi vẫn quan sát nhà của họ Hiện tại không phát hiện ra Bất cứ một điều gì bất thường tôi chỉ e chúng nó đang mượn tay chúng ta để truy kho báu thực sự. ngoài ra mảnh đất đó chắc chắn có gì đó, cho nên mới có hẳn một con chó đá đứng canh. khó hiểu. vậy thì chúng bày điện thờ ông hồ để làm gì? rồi dụ chúng ta tư phá đi. lão trộn hỏi lại. bình thường nếu là kho báu cổ của vua chúa xưa, thì cậu nghĩ dưới đó sẽ có cái gì? thường là có thần giữ cổ. nghĩa là con chó đá là thần giữ cổ. Ngoài ra dưới các kho báu của vua chúa sẽ có pháp bảo chấn hưng. Theo sách cổ còn lưu lại đến giờ, họ thường sẽ dùng cặp bình thanh long bạch hổ để chấn. Tuy nhiên còn có huyền cơ gì khác nữa, nên thầy phù thủy xưa mới đặt thêm con chó đá châu đầu về đất. Bình tầm ngồi suy nghĩ hồi lâu. Nó như vậy chẳng phải là kho báu đó còn bí mật. Khó lòng tiếp cận nên bọn chúng mới phải làm một vòng xây điện thờ ông hổ. Rồi rồi chúng ta tiếp phát điện Rõ ràng mảnh đất đó không đúng Nếu có báo dưới lòng đất thanh long bạch hổ Mà xây điện thợ ông hồ lên trên Chẳng phải phá vỡ cân bằng của long thanh bạch hổ? Bạch hồ lấn át thanh long Thì đứng ra là gia chủ trên mảnh đất đó Phải làm ăn xa sút Không may mắn chứ Vậy thì phải xem huyền cơ giấu dưới đất đó Là cái gì thì mới biết được Vậy chúng cho xây một ngôi điện Rồi lại dù chúng ta đến đó phá nó còn tính toán cầu xâm mượn sát thần quyền để đánh thần hồ thì xem ra cái kẻ này cơ trí hơn người lão trột nói xong lấy cái gương ra soi đi soi lại rồi chép miệng mày quá mũi chưa dài ra tí nào tôi và cầu về mà bị tụi nó dắt đi lòng vòng bản thân tôi còn tưởng mình tài giỏi hơn người quê cùng mà vẫn thua trong tay của mặt sắt xong lại nghĩ tới mặt sắt Đã đâu không phải hắn thì sao? Giờ còn có một kẻ khác tên thư Người này cũng đáng để chúng ta lưu ý. Trước mặt chúng ta tìm cậu Bùi. Muốn tìm được người này lại phải tìm ông quản gia rồi. Lão trồn xây tiểu quỷ đi do thém tình hình tại nhà cậu Bùi. Mình tâm liền nói. Để tôi đi cho. Tôi muốn xem cậu ta dở cái trò gì. minh tâm xách túi đổ lên vai. Thì tiểu quỷ bám đuôi bằng được. Lão chuẩn cũng muốn Minh Tâm có tiểu quỷ giúp sức Cho nên cho phép đi cùng Lão ở nhà canh chừng Thục Trinh Vì sợ có kẻ lại làm chó với cơ thể của Thục Trinh Thì mọi việc lại trở thành công cấp Minh Tâm rất nhanh đến được nhà của cậu Bùi Ông quản gia vẫn đôn đả đón tiếp Minh Tâm Rồi tiếp tục hỏi thăm tình hình Cậu xuống An Giang có tìm được thông tin của bé Duyên hay không Minh Tâm thẳng thắn đáp Bé Duyên chết rồi Ông quản gia điện sửng sốt. Chết rồi ư. Sao lại chết? Vậy bây giờ cầu bùi nhà tôi thì làm sao? Minh Tâm từ từ tiến vào trong nhà. Một mùi hương thơm nhàn nhạt, nhạt phẳng phất. Khiến Minh Tâm có chút chột dạ. Kỳ lạ. Lần trước tới đây trong nhà không có mùi này. Cầu khịt mũi mấy cái rồi hỏi thăm. Trong nhà ông nấu cái gì vậy? Ngày quản gia cười trừ rồi đáp. Không ngờ thì lại tinh ý như vậy Mùi thăng thoảng nhạt như vậy thì cũng phát hiện ra Bàn tay chữ vạn của Minh Tâm bây giờ lại đột nhiên phát sáng Thứ ánh sáng đỏ rừng rồi nhanh chóng chuyển sang màu vàng Minh Tâm liền nhú mày Có chuyện gì với tay của mình vậy Tại sao chữ lại đổi màu liên tục Đây là lần đầu tiên chữ vạn sẽ đặt tình trạng như vậy Ông quản gia nhờ Minh Tâm ngồi xuống ghế Rồi đưa cho cậu một ly trà Cậu đưa lên mỗi người thử mùi trà vậy mà lại pha cái mùi hương cậu mới ngửi thi bàn nãy Cậu đặt ly trà xuống bàn con mắt tự nhiên đau nhất Khiến cậu nhăn mặt nhắm mắt lại vài giây Mắt nhắm lại nhưng minh tâm lại thấy chứng khí đỏ đặc ấy bao khắp không gian Cậu không cử động trong lòng chỉ kịp thốt lên Chết thật Phải mà mình chủ quan không nghĩ đến từ đầu Ông quản gia hoảng hốt rồi hỏi Han. Thầy Vạn, thầy sao vậy? Cô cần tôi giúp gì không? Ông ta nói xong thì miệng nở một nụ cười quái dị. Lúc bấy giờ cái đầu của ông ta ngẹo qua một bên. Ánh mắt nhìn mang theo hơi lạnh như từ giết địa ngục bỏ lên vậy. Mình tầm tư bắn tay chữ vạn thẳng về trước mặt của ông quản gia. Tự nhiên bị đánh trúng mặt khiến ông ta giật mình nhảy lùi về đằng sau. Nhanh như trước mình tầm tiến sắt lại. Dùng bàn tay của mình đánh trực tiếp vào người của ông quản gia Để trục xuất hồn ma đang chiếm cơ thể của ông Thế nhưng không được Ông ta vậy mà nhanh như một con sóc Cứ nhảy thân thoát từ bên nọ sang bên kia Mà không hề sợ hãi Mình tầm mở mắt nhìn thẳng về ông quản gia rồi nói Nhà ngươi là ma quỷ phương nào Tại sao lại đến đây làm loạn Tao đố mày biết đấy Nó cất giọng nói khiến cho minh tâm không khỏi giật mình Đây rõ ràng là giọng nói của một người con gái Chứ nào phải là của đàn ông Đầu của cậu bắt đầu tính toán xem giọng nói đó là của ai Bởi những người chết liên quan đến sự việc này Theo như cậu biết thì không ít Phụ nữ cũng có tới mấy người liền Linh hồn của bà Nguyên đã tiêu tan Linh hồn của bà Nho cũng không thể tới đây Linh hồn của bà Quyên đã bị chấn yểm Cái này không lẽ là con quỷ hai nanh vất nhập vào thằng Hoàng? Mình tầm được hai tay của mình bắt quyết Sử dụng âm công mở nhãn thần Quả nhiên cậu nhìn thấy gương mặt của ông quản gia bấy giờ trắng bạch Tựa như là một sắc chết. Ông ta cười lớn làm hai chức răng nanh dài trong miệng trôi hẳn ra ngoài Con quỷ này quả nhiên là nhập vào ông quản gia Tuy nhiên cậu không biết mục đích của nó tới đây để làm gì Trong lúc Minh Tâm sử dụng âm công để xác định thân phận của nó, nhanh như chớp nó tiến tới, dùng hai cánh tay của mình siết chặt cổ của cậu. Miệng của nó phả ra một mùi tanh vô cùng khó chịu, khiến Minh Tâm thiếu chút nữa thì nôn ngay tại chỗ. Bàn tay của Minh Tâm bây giờ lại phát sáng thêm một lần nữa. Lần này ánh sáng màu vàng trói. Đây là thứ ánh sáng mạnh nhất mà cậu thấy bàn tay của mình kể từ ngày được cao nhân chuyển cho chữ vạn. Bàn tay còn lại không tự chủ đưa lên Với chặt lấy cánh tay phải thành chữ thập Khi ấy hướng bàn tay chữ vạn chỉ thẳng vào ngực của ông quản gia Miệng của cậu lầm nhầm đọc thiên địa nguyệt chứng tâm ma Quỷ thần gần xa mau xuất Chỉ thấy ánh sáng tựa như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào ngực của ông quản gia Toàn thân của ông quản gia bấy giờ run lên Mình tầm được chữ vạn đánh thẳng vào giữa mặt của ông quản gia Ông quản gia bị đánh trúng thì đào đảo ngã qua một bên. Cơ thể của ông nặng nề đổ xuống nền đất. Miệng của ông ta nhổ ra một ngụm máu tựa như bãi trầu. Thứ trong miệng ấy ngọ nguậy tựa như là con trùng nhỏ. Mình tầm bấy giờ liền tung sự dây phép, trói chặt người của ông quản gia lại. Con quỷ hay nhanh bấy giờ mới biết gặp phải chúng đối thủ. Nó liền hết lớn. Khốn kiếp. Nhà người rút cuộc là thần thanh phương nào. Mà lại còn lắm chiêu trò đến như vậy Người mau thả ta ra Cậu liền đáp Chẳng phải ngay từ lúc bước chân vào đây Nhưng người đã biết ta là thể vạn đến từ thất sơn, Các người biết rõ thân phận của ta Há gì bây giờ còn thắc mắc Con quỷ hay hai lập tức đe dọa Nhà người nhanh chóng thả ta ra ngày Nếu không có chủ nhân của ta mà đến Người sẽ phải chết Ồ oh. Vậy thì ta lại muốn đợi xem chủ nhân của người là ai Tại sao hắn ta lại sai người đi làm những cái trò ác nhân thất đức như vậy chứ? Con quỷ bấy giờ dường như tức giận Hai con mắt của nó đỏ ngầu Từ khóe mắt như có một thứ dung dịch đỏ như bãi trầu từ từ chảy xuống Mình tầm lập tức nhìn thấy có thứ gì đó động đậy trong con mắt của ông quản gia Là đang muốn chọc thùng con ngươi để bỏ chạy ra ngoài Cậu lúc này liền hỏi tiểu quỷ Tiểu quỷ ơi Nhà người của đây hay không? Tiểu quỷ nghe tiếng của Minh Tâm gọi thì lập tức xuất hiện. Họ lươn qua lươn lại tựa như một chiếc bóng đèn thắp sáng cho ngôi nhà. Minh Tâm lúc này định hỏi. Người thử kiểm tra xem có phải ông quản gia đã bị trúng ngả hay không? Ta thấy vừa nãy ông ta nôn ra một thứ dung dịch màu bã trầu có xuất hiện những con trùng ở phía trong. Hiện tại mắt của ông ta tượng hồ cũng có còn gì đó muốn bỏ ra ngoài. Nhìn qua thì không phải là cổ trùng Tiểu quỷ tiến lại gần nhìn chăm chăm Vào hai con mắt của ông quản gia Rồi nó lượn qua lượn lại Chỗ nôn của ông quản gia khi nãy mà đáp Chắc chắn là nó bị trúng ngải Loại ngải này được sử dụng trùng độc Đưa vào cơ thể Nhưng không phải là cổ trùng Nó có phải là loại ngải Mà bà tuyến chúng trước đây Không cùng loại Nhưng cả luyện chắc cùng một người minh tâm suy nghĩ Lần trước bà Tuyến bị trúng ngài là do sơn trà Hiện nay ông quản ra bị trúng ngài Nhưng biểu hiện lại không giống với bà Tuyến Theo như quan sát của tiểu quỷ Thì hai loại ngài này cùng một người luyện Nhưng hai người khác nhau sử dụng Chẳng lẽ sơn trà thực sự đã chết Và được thay thế bằng một người khác Con quỷ hai nanh tiếp tục kêu lên Tiền đạo suy khốn kiếp kỳ Nhưng người nhanh chóng thả ta ra Và sắp không chịu được được nữa Con tiểu quỷ nghe thấy vậy thì cười lớn. Một con quỷ hay nhanh mà đòi gian lệnh cho đệ tử thất sơn Trước đây khi còn sống trong mắt của người bị mù. Nên bây giờ chết đi đồ mắt cũng bị đuôi nốt có phải không? Quỷ hay nhanh nghe tiểu quỷ nói như vậy thì bực lắm. Nó muốn vùng lên thoát khỏi sợi dây phép của minh tâm. Nhưng mà sợi dây quá chắc chắn. Khiến cơ thể của nó mỗi lần tìm cách thoát ra. Thì lại bị xít chặt đau đớn gấp bội. Nó từ khi chết cho đến giờ Thì đây là lần đầu tiên Bị trói vào bị hành đau đớn như vậy Mình tâm lúc này hỏi Theo như những gì mà ta biết Nhà ngươi đánh nhập vào cậu Hoàng Rồi làm hại cậu ấy có phải không Rốt cuộc tiếng ngươi có thâm thù đại hận gì với gia đình nhóm Kim Mà lại luôn tìm cách hãm hại ông ấy Con quỷ hay nanh bật cười Tưởng đạo si thất sơn thế nào Hóa ra cũng là kẻ chẳng biết gì cả Hãy như chủ nhân của ta đã đề cao các người quá thì phải Chỉ một lát nữa thôi Nếu như không thích ta trở về Chủ nhân sẽ tới đây tiêu diệt ngươi Nhà ngươi cứ ngồi đó mà chờ chết đi Tiểu quỷ liền hỏi Minh Tâm Để tôi phát tín hiệu cho đảo trột tới đây sau kiếm hợp bích Hai đánh một không trột cũng quẻ Để xem con quỷ ngay nanh này có mở mùm thuê hoắc giật cười được nữa không Minh Tâm liền ngăn Không cần thiết đâu, mình tôi đối phó là được Cậu vặn răng nó đi, cho nó bớt hống hách Tôi từng nghe thấy lão chuột nói rằng Với những con quỷ hay nanh như vậy Chỉ khi nào bị vặn cái hai cái răng nanh kia Thì nó mới trở nên ngoan hiền Không đi phá phách, làm hại người khác Loại quỷ này dùng răng nanh là nguồn sức mạnh đấy Con quỷ hay nanh nghe tiểu quỷ nói như vậy Thì bắt đầu run sợ Quả thần sức mạnh của nó nằm ở hai cái răng nanh nhọn dài. Nếu như bây giờ nó bị đảo sĩ vặn răng thì chẳng phải nó sẽ bị hồn tiêu phách tán. Nó liên tục phát tín hiệu cầu cứu chủ nhân nhưng chỉ nhận lại sự tuyệt vọng. Suy nghĩ hồi lâu nó đánh liều dùng hai răng nanh tập trung sức lực cắn đứt sợi dây phép. Đáng tiếc khi cái răng của nó vừa chạm xuống sợi dây thì miệng của nó lại phun ra một thứ chất lỏng xanh lẻ. Tiểu quỷ bấy giờ hoa mắt Nó vội vàng thút lên Huyết quỷ Trời đất ơi cái này là huyết quỷ Sao con quỷ nhỏ bé thế này lại có huyết quỷ chứ Minh Tâm điền hỏi Huyết quỷ là gì Tiểu quỷ liền đáp Huyết quỷ là một thứ năng lực đặc biệt Phải là quỷ tu luyện lâu năm mới có được Con quỷ này rõ ràng nhìn tầm thường mà lại có huyết quỷ Minh Tâm bèn đáp Huyết quỷ hay không huyết quỷ Thì cũng sẽ bị sợ dây phép của ta trói chặt. Đây chính là sợ dây phép được tổ sư và lão thượng sư luyện hàng trăm năm mới có được. sợ dây phép này hấp thu linh khí của trời đất. Nó cũng đã được tắm trong nước giếng mắt tiên. Cho nên trở thành pháp bảo vô cùng lợi hại của thất sơn. Sư phụ ta nói rằng bất kể quỷ hay thần. Nếu như bị sợi dây phép này trói. Đều không thể nào thoát được. Con quỷ hay nanh bị thương nặng. Mất hết cả sức chiến đấu nó đưa ánh mắt đỏ lòm nhìn về minh tâm rồi tức giận nói thật không ngờ ta tu luyện mấy ngàn năm lại chịu bại dưới tay của người mới học đạo vài ngày ta không cam tâm ta thực sự là không có cam tâm minh tâm bèn hỏi nó người nói người tu luyện mấy ngàn năm lẽ ra như vậy sức mạnh của người phải hơn hẳn tất cả các quỷ yêu khác tại sao người lại cam tâm tình nguyện làm đầy tớ cho người khác Con quyền hai nanh bấy giờ hử lạnh. Nhưng người định dò hỏi ta chứ gì. Đừng hòng ta mắc lừa nhà ngươi. Nó rồi nó hứ lên một cái. Rồi quay ngoắt mặt sang hướng khác. Mình tầm bèn nói. Người không cần nói. Ta cũng thừa biết kẻ đó là ai. Hôm nay ta tới đây là để tìm cậu bùi. Ngay lại xuất hiện ở đây. E rằng cậu bùi kia cũng chẳng còn mạng cho ta tìm. Chuyến đi này của ta coi như cầm cấp. Ta cũng không vội vàng gì mà muốn chờ xem chủ nhân của người có tới đây để cứu người hay không Thật là buồn cho con mắt nhìn người cùng một con quỷ tu luyện hàng ngàn năm Lại bị chủ nhân vứt bỏ Nó lúc này liền hết lên Chủ nhân sẽ không đời nào bỏ ta ở đây Ông ấy nhất định sẽ đến đón ta đi Các người cứ ở đó mà chờ chết Hai con bò trong mắt của ông quản gia bấy giờ muốn đục thủng con người để chui ra ngoài Minh Tâm nhanh chỉ lấy nước phép Phải lên mặt của ông ấy Cách này quả nhiên có tác dụng Khơn mặn của con quỷ ngay nhanh Tự nhiên bị nước bắn tới đâu Thì lại bụng lỗ chỗ rồi cả xương trắng hiếu Nó đầu đớn hết lên Minh Tâm dùng hộp tụng hồn toàn thu phục nó lại Thì tiểu quỷ liền ngăn Cậu đừng làm như vậy Lâu lắm tôi mới thấy một con quỷ đáng yêu thế này Người để tận trời với nó Rồi hãy bắt hắn trở muộn số gì giờ chúng ta cũng phải ngồi đây chờ tới sáng tệt khốn kia mới xuất đầu lộ diện. nói xong tiểu quỷ bay vút lại phía tai của minh tâm rồi nói: thưởng cho tôi đi, tôi giúp cậu tìm cậu bùi ngay bây giờ. ta biết cậu bùi đang ở đâu, tuy nhiên bây giờ cậu ta cũng chỉ là cây xác không hồn mà thôi. người muốn rút quỷ khí của con quỷ hai nhanh trục lợi chứ gì? quỷ hai nhanh nghe minh tâm nói như vậy thì hoảng hốt. được được lại gần ta. Còn tiểu quỷ khốn kiếp Ai cho người là gắn đòi rút quỷ khí của ta Người có biết người ta là ai không hả Tiểu quỷ liền đáp Người là con quỷ hai nanh tôi luyện mấy ngàn năm Nhưng lại chịu làm tay sai cho mặt sắt chứ gì Thế bây giờ hắn ta đã xây dựng được cái hang nào Để chuẩn bị đựng vàng chưa Khó báo sắp được lật lên rồi đấy Người nghĩ lúc đó hắn sẽ chia cho người đá ngũ sắc hồi sinh Để người đầu thay chuyển kiếp hay sao Quỷ Hai Nanh buột miệng, sao, sao người biết chuyện đó? Tiểu quỷ liền đáp, Quỷ Hai Nanh mà con huyết quỷ, Thì tương truyền là quỷ được thầy phù thủy cổ đại nuôi trong bình ngọc bích. Ta thấy huyết quỷ màu xanh ngọc là hiểu rồi. Nói không chừng ngươi chính là con tiểu quỷ bị thầy phù thủy nhốt trong bình ngọc bích, Để chấn hưng, sẽ được mặt sắt cứu ra, Nên mới nhận hắn là chủ nhân có phải không? Mình tầm liền thốt lớn, người biết chuyện này hạt tiểu quỷ. Lúc trưng ta có nghe sư phụ nhắc về bảo vật trấn hưng thời cổ của các thể phù thủy, nhưng chưa tận mắt chứng kiến. trước bình cổ có năng lượng lớn, thà lòng mặt sắt này trở nên mạnh mẽ. hóa ra là hắn có bảo vật nên mới thắng được lão chột. Minh tâm hỏi con quyền hay nhanh. giờ biết gốc dễ của ngươi rồi, công dễ xử lý. người tiếp tay kẻ xấu gián tiếp hại chết mấy mạng người. hôm nay ta thay trưởng hành đạo giết loài quỷ độc ác này. Kiều Liên quay sang bảo tiểu quỷ, người rút hết quỷ khí của nó đi, đây coi như phần thưởng của ngươi cung cấp cho ta lượng thông tin bổ ích. Sở dây phép của ngươi có thể cử ra được chứ? Ta sẽ rút quỷ khí, sở cho nó hồn tiêu phách tán. Quỷ hay nanh sở hay kêu lên, khoản đã. Các ngươi dừng tay. Nếu như các người giết ta, thì các người sẽ không có được bí mật của mặt sắt. Chỉ bằng chúng ta bắt tay hợp tác Hai bên cùng có lợi Các người thấy thế nào Mình tâm bật cười đáp Một con quỷ chuẩn bị mất hết quỷ khí Lại còn muốn ra điều kiện với ta Uống cho người tu luyện mấy ngàn năm Mà không bằng tiểu quỷ như chúng ta Cả nói xong nhìn về tiểu quỷ Tiểu quỷ lập tức lượn quan lượn lại khoái trí đáp Người đúng là người đất đẹp Là còn khôn ngoan Lâu lắm mới được sẵn khoái thế này Quỷ hai nành gầm gửi trong miệng, chẳng qua ta là hổ xuống đồng bằng, bị khuyển khinh mà thôi. Nếu như vào ngày này ngàn năm trước, ta chỉ cần ho nhẹ một cái, lúc các người hồn phi phách tán. Mình tâm đến bật cười, lúc ấy bọn ta có khi đang là vị tướng hay là vị quan lớn nào cũng nên. Tiểu quỷ khóa chiếc cười lên khanh khách, quỷ hai nành lúc này hạ giọng. Thực ra ta bị thầy phù thủy bắt nút vào bình ngọc Để chấn linh vật thanh long bạch hồ canh dự khó báu Ta tưởng rằng mình mãi mãi bị nhốt trong bình Cho tới ngày được chủ nhân thả ra ngoài Ta hứa với hắn phục tùng theo mọi yêu cầu của hắn với điều kiện Cho ta đã ngũ sắc để tẩy quỷ tính mà phong thần Tiểu quỷ lúc này bật cười Ngu ngốc Người tưởng muốn phong thần mà dễ vậy sao Nếu chỉ cần dùng đáng ngũ sắc mà được phong thần cọc nhái cũng thành thiên ngan được hết công phải ra công phượng phải ra phượng chứ bản chất là vịt là ngan thì làm sao mà có ra cốt cách của công của phượng cho được ta khuyên nhà ngươi hãy bỏ cái suy nghĩ hão huyền đó đi người nói vậy là không biết sức mạnh tiềm ẩn trong đáng ngũ sắc rồi nếu kẻ nào có được sức mạnh của đáng ngũ sắc có thể sai quỷ khiến thần thập nhị hành binh hành khiển phán quan có phải không lưng cúi đầu nếu gặp mặt Đây là báu vật chấn hưng Ngoài ra còn là pháp bảo Mà bất kể ma thần yêu đều muốn có Nói theo ý nhà ngươi Thì đã ngô sắc cực kỳ cực kỳ có giá trị Đúng Vậy ngươi nghĩ mặt sắc sẽ bằng lòng Giao nó cho ngươi Ngươi lại đang nằm mơ giữa ban ngày rồi đấy Một kẻ cả đời chỉ làm việc xấu như hắn Không đời nào chịu giao báu vật Cho một con quyền hay nanh thất sủng như nhà ngươi Vậy nếu các người hợp tác với ta Ta sẽ cho các người một bí mật mà mặt sắt không biết Minh tâm liền gật đầu Được Rồi sao ngươi cũng là quỷ canh giữ bảo vật Nếu để ngươi hồn tiêu phách tán Thì cũng thiệt hỏi cho ngươi Ta sẽ giúp ngươi được đầu thay chuyển kiếp Hoặc ta có thể đưa ngươi làm thiên binh Ngươi thấy điều kiện này thế nào Quỷ hai nanh liền lắc đầu Ta không thể nào được đầu thay chuyển kiếp Đó là lời nguyện của thầy phù thủy Ta chỉ có thể dùng đáng hũ sắc tẩy quỷ khí cho phong thần Mình tâm liền đáp Ta làm được Chỉ cần ngươi không tiếp tục phạm sai lầm Giúp tên mặt sắt hại người khác Quỷ hai nanh đồng ý với minh tâm Cậu liền cởi dây phép cho nó Tiểu quỷ liền thắc mắc Ngươi không sợ nó lừa chúng ta Mình tâm liền đáp Nó sẽ không lừa chúng ta Tôi tin là như vậy Quả nhiên quỷ hai nanh không chạy trốn, nó nhìn về phía ông quản gia dưới há miệng ra hút mạnh. Từ cơ thể của ông quản gia xuất hiện một luồng khí xanh từ từ bay lên, chui vào miệng của con quỷ. Hai răng nanh của nó bị dây phép làm bị thương, nó vốn dĩ không còn linh lực đấu tay đôi với mình tầm nữa. Nó lúc này liền nói, yên tâm đi, ta sẽ không chạy trốn. Ta vốn không muốn chạy vì ta biết ngươi có thể giúp được cho ta thành thiên binh. Tiểu quỳ liền ngạc nhiên. Ngươi vậy mà tin cậu ta. Ngày này tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng nắm trong tay sức mạnh kim quang. người thường sẽ không thể có được sức mạnh này. Ta đoán không nhầm thì ngươi là chân thần chuyển kiếp. Tiểu quỳ liền gật gù. Thế mà công nhận ra. Bây giờ ta thấy ngươi tu mấy ngàn năm không uổng phí rồi đấy. Thế ngày xưa tại sao ngươi lại bị nhốt trong bình ngọc? Quỷ Hai Nanh không đáp lời, dường như nó không muốn nhắc đến chuyện này. Tiểu quỷ quay đi quay lại rồi hỏi, Không phải ngươi là công chúa con vị vua nào chứ? Ta nhìn ngươi cũng có ánh kim quang mà tiếc là kim quang này đã tắt. Quỷ Hai Nanh nhìn Tiểu quỷ rồi thắc mắc, Tại sao ngươi lại nói như vậy? Ta không phải công chúa mà là một cuộn chúa nho nhỏ do phạm lỗi mà bị trục xuất khỏi vương phủ. sau đó ta vì oán hận học pháp, rồi gieo lời nguyền quay về trả thù. sau đó ta bị một thầy phù thủy nhận lệnh của vua hùng bắt nhốt vào bình ngập. sau khi kho báu được đóng lại, bọn họ đã đem chiếc bình bỏ vào trong, rồi lập trận để ta ở đó chấn giữ linh vật bảo vệ kho báu. ô, hóa ra là một nàng quận chúa bị phạt. vậy tại sao ngươi lại gặp được mặt sắt? Chẳng phải người đang canh giữ khó báu ư? Quỷ hai nhanh thở dài Là do hắn cứu ta từ cái giếng Mình tầm bây giờ sự nhớ đến giếng nước nhà gác bậm trợn cậu hỏi Ý là mặt sắt đào giếng rồi đưa ngươi đi sao Đúng vậy Là đạo sĩ đã đào giếng Nhân lúc nhà gác bậm trợn không để ý Đã đem chiếc bình ngọc đi Hắn thả ta ra ngoài Ta cảm kích cho nên nhận hắn làm chủ nhân Ngươi nhận một tin đạo sĩ làm chủ nhân Nhưng mà người đó không phải mặt sắt Người ngươi vẫn gọi là chủ nhân kia vốn không phải mặt sắt Tiểu quỷ liền sừng sốt Ôi rồi ôi không phải chứ Vậy cái này rút cuộc là ai Quỷ Hai Nanh lúc này đáp Hắn là đệ tử của mặt sắt Người kia bí ẩn ta không bao giờ gặp Chính hắn sẽ người đi giết hại người nhà cống kim Tại sao Ta không rõ và không hỏi lý do À, ta muốn ta đến bắt hai người bọn họ đi mật thôi Hôm ấy ta xuất hiện bất ngờ chiếc xe ô tô Rồi chui vào trong xe khiến cho chiếc xe mất lái nào xuống sông Sau đó người tiếp tục nhập vào đứa con còn lại công ông Kim Mục đích của người đàn ông đó là gì Có phải ông ta có thâm thù đại hận gì với nhà ông Kim Hay còn về mục đích gì khác Quỷ hai nành liền đáp Chuyện đó ta không biết và chưa bao giờ hỏi ông ta lý do Ta chỉ làm việc ông ta bảo mà thôi. Ông ta nói rằng nhà họ đang giữ bí mật kho báu. Chứ bản đồ của họ đang giữ là thứ có thể mở kho báu tìm đáng ngũ sắc. Lão đào sĩ kia tên gì? Có phải hắn chính là người đào trộm mộ của gia đình ông Kim? Có phải hắn tên là Thơ? Không phải, hắn tên là Thâm mới đúng. trên đào mộ ta không biết. Minh Tâm liền thắc mắc. Lạ thật. Nếu như hắn chính là người đào băng ngôi mộ của nhà ông Kim hỏng ra điều kiện đổi lấy bản đồ kho báu Hắn phải nói cho người biết Ngay vào hắn đều có chung mục đích là mở cửa kho báu đó còn gì Ta đã nói rồi Ta chỉ cảm kích ơn của hắn đã cứu ta ra khỏi Bình Ngọc Và hợp tác cùng hắn để tìm ra đá ngụ sắc Ta không can dự vào mọi chuyện của hắn Cũng như hắn không can dự vào việc riêng của ta Còn lại hắn có thâm thù đại hận với ai Thì là việc riêng của hắn ta không có quan tâm Tiểu quý ngay chuyện nãy giờ bây giờ mới lên tiếng hỏi Quần chúa hai nanh này Vậy thì hắn nắm được điểm yếu gì của ngươi Nên mới khiến cho ngươi ngoan ngoãn nghe theo lời của hắn Bình thường mà nói kẻ có huyết quỷ Thì quỷ thần đều không sợ Không có lý gì lại đi sợ một kẻ người trần mắt thịt giống hắn ta Ta đoán lúc hắn thả nhận ngươi ra khỏi bình ngọc đã dùng thứ gì đó để uy hiếp ngươi. họ hắn đã khống chế bớt quỷ khí của ngươi, cho nên ngươi mặc dù mang huyết quỷ, mà lại thua trong tay của thầy vạn. Quỷ hay nanh nghe vậy thì thản nhiên đáp, vốn dĩ khi bị nhốt trong bình ngọc, ta đã mang trên bình lời nguyện. Có điều sau thời gian dài bị giam giữ, bản thân ta đã tự tu luyện hóa giải một phần lời nguyện. Sở dĩ ta trở nên yếu ớt là do nhốt quá lâu trong bình ngọc. Cho nên chính nó đã rút quỷ khí của ta Chứ Lão Thâm không làm được điều ấy Mình tâm liền hỏi Người có xuống tay với thầy Tấm không? Quỷ hai nanh lắc đầu đáp Ta không làm việc ấy Từ khi ta và Lão Thâm bắt tay vinh nhau Ta chỉ xuất hiện ba lần Lần đầu tiên là chặn đường mẹ con của bà Tuyến Lần thứ hai nhập hồn và thằng con trai thứ hai của ông Kim Và lần thứ ba chính là nhập hồn võng quản ra này Minh Tâm ngạc nhiên Chỉ có ba lần sao Người nói thật chứ Nói sai làm chó Quỷ hai nanh rất nhanh đưa ra câu đáp Khiến Minh Tâm không khỏi băn khoăn Bởi lẽ thằng Hoàng không chỉ bị ma quỷ nhập một lần Không lẽ ngoài quỷ hai nanh Thì còn lão thâm kia còn nhiều âm binh khác sao Cậu hỏi con quỷ về chuyện đó Nhưng dường như nó không biết gì thật Minh Tâm bèn đổi chủ đề Vậy ngươi biết mối quan hệ giữa cậu bùi, lão thâm Sơn Trà là thế nào không? Quỷ hai nành liền đáp Sơn Trà là cô gái đi chuộc ngải miên đúng không? chính lão thâm kia đã giúp cô ta thuận lợi chuộc ngải từ mấy năm trước Còn cậu bùi kia theo ta biết thì là kẻ si mê Sơn Trà Mình tầm bấy giờ hỏi thêm Sơn Trà chết chưa? Quỷ hai nành liền bật cười Chết Sao các ngươi lại nghĩ cô ta chết chứ? Tiểu quỷ liền thốt lớn, chẳng phải bác sĩ Lục nói rằng thục trinh giết hại Sơn Trà, không lẽ nào tên bác sĩ Lục kia đánh lửa chúng ta? Ông quản gia bấy giờ mở mắt từ từ nhìn chung quanh, bây giờ cơ thể của ông hoàn toàn không có chút sức lực nào cả, toàn thân bất động nằm một chỗ, hai con mắt chậm chậm đọc quanh một vòng, môi của ta mấp máy muốn nói gì đó, thế nhưng lại chẳng thể thốt được thành lời. Minh tâm lên tiếng ăn ủi. Hiện tại ông chưa thể cười đậm Ông cũng đừng vội Người chống ngại như ông mà không chết cũng đang làm may Ông cứ nằm im đó chờ cho sức khỏe phục hồi sẽ muốn nói gì thì nói Nước mắt của ông quản ra bất ngờ chảy thành rầm Ông cố gắng hắng giọng thì thảo rồi đáp Thầy Vạn Cầu lệ cậu Bùi nhà tôi Mình tâm chưa muốn nói cho ông quản gia biết sự thật vì cậu Bùi Hiện tại cậu bùi cũng ở trong biệt phủ này Nhưng lại bị chúng ngại mạch chết Cơ thể của cậu ta bây giờ cũng tạm thời chưa tìm thấy được Quỷ Hải Nành lúc này nói khẽ Trong nhà này có một căn hầm nhỏ Chỉ e giờ xác cậu bùi đã thối rữa trong ấy Cậu ta không phải bị Sơn Trà giết chết Kẻ giết chết cậu ta cũng là người chuộc ngài từ tay của lão thâm Là đàn ông hay phụ nữ Chuyện đó tôi không biết Lão thâm không nói cho tôi biết. Nhưng tôi có thể cho các người biết một bí mật khác của lão thâm. Hắn ta có đường hai mảnh bản đồ kho báu rồi. Chỉ cần hai mảnh khác nữa chập lại sẽ mở được kho báu ấy. Mình tầm ngày đến đó thì tự nhiên đưa mắt giật lên liên hồi. Tiểu quỷ cảm nhận được nguy hiểm lập tức bay vút ra ngoài như một mũi tên. Nó liền nhắc. Cậu ở lại canh con quỷ hai nành. Tôi tới đó thầy cậu. Minh Tâm liền gọi với Theo, Tiểu Quý hãy cẩn thận. Quyên hai nhan ngơ ngác nhìn Theo cửa thắc mắc, chuyện gì vậy? Hình như có chuyện xảy ra với các người. Có thể phía bên mặt sắt đã ra tay. Chuyện có người lập kế hoạch đốt biệt thự của Sơn Trà, thì người có dính líu gì không? Không hề, ta không liên quan đến nó. Ông quản gia liền yếu ớt hỏi, cậu cậu bồi thực sự đã chết rồi ư? Trời đất ơi! Tôi làm sao ăn nói được với ông bà chứ? Từ khi cậu bùi mất tích tư giờ Ông có gặp lại cậu bùi lần nào không? Ông quản gia thừa nhận mình đã gặp lại cậu bùi Nhưng cậu lại lệnh cho ông Không đừng cho ai biết cậu trở về nhà Hơn nữa ông cũng không hề biết chuyện về thục trinh Lẫn chuyện cô bị đưa vào viện tâm thần Từ khi cậu bùi về nhà thì không nói chuyện với ông Mà chỉ ở trong phòng cho đến khi cậu ấy lắng hết kêu cứu Ông chạy đến phòng của cậu nhưng không thấy có người khác mà chỉ thấy một mình cậu bùi đang lăn lộn gào thét trên nền nhà. Cả cơ thể của cậu bùi lúc này nổi những gân xanh xen lẫn những vết cào cấu dướng cả máu. Ông chạy tới toàn đỡ lít cậu bùi thì toàn thân nặng nề như thể có người muốn ấn ông xuống rồi bản thân ông cũng ngất liệm đi cho tới bây giờ mới tỉnh dậy. Mình tầm nhìn sang quỷ hai nành rồi hỏi Việc này là do người làm sao Ta nhậm vào ông ta cho thể vạn đến Chứ cầu buổi kiệt thực chất Chúng ngài ta chết từ sớm Sở dĩ cầu ta đi lại sinh hoạt được Là do phép nhập chẳng từ ngãi